Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1332-1333 đụng Độ Phu Phủ Thi Vương Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Cùng với tiếng cười dễ nghe xà hạt tiên tử phất ngọc thủ một cái đem Một túi linh thú xuất ra Miệng túi vừa mở một mùi hôi tanh tửi khiến người buồn nôn từ bên Trong phiêu tán ra Sau đó một con linh trùng hình dáng cổ quái đập vào mi mắt. Chỉ thấy. Thân hình nó dài tới cả trượng có vài phần tương tự như bọ cạp toàn. Thân màu hồng tím trên thân lại có vô số những hoa văn hỏa thành một. Khuôn mặt Mỹ nữ trông rất sống động có điều ẩm hiện tà khí kinh. Người. Thiên tử nhân diện hạt. Trên dung nhan kiều mỹ của tô dáng thiên tràn đầy hoảng sợ. Đây. Chính là độc trùng trí âm trí tà trong thiên hạ, nghe nói môi khi bị. Nó thôn phệ, hồn phách sẽ vĩnh viễn bị cấm giải không cách nào đi. Luôn hồi. Chẳng lẽ hôm nay lại rơi vào thảm cảnh như vậy? Hiện pháp lực của nàng. Đã bị giam phong ấn Tô giáng thuyên thở dài, nhắm đôi mắt Mỹ lệ cam. Chịu thống. Tiếng kêu to khiến người sởn ra đầu chuyện vào tai thiên tử nhân diện. Hạt hóa thành một đạo kinh hồng bay vút tới tô giáng thuyên. Nhưng, đúng lúc này thanh quang lói lên một đoàn hỏa diễm rửa dị màu xanh. Biết phát sau mà đến trước, bay tới trước mặt nó. Độc trùng xem như không thấy hỏa diễm tầm thường này với nó không chút đáng sợ, nó hung. Hăng nhe răng nuốt thẳng hỏa diễm vào trong mồm. Hí! Lập tức tiếng kêu của độc trùng này trở nên thê lương. Bích huyến ủ! Hỏa này đến chủ nhân của nó cũng không dám coi thường, ma trùng đương. Nhưng không có kết cục tốt. Từ gây nhiệt, không thể sống. Mắt thấy độc trùng của mình bị hỏa diễm thiêu cháy, xà hạt tiên tử vừa. Sợ vừa giận mình có chút sơ suất. À vội đem thần thức thả ra. Thần thức ly hợp kỳ lão quái vật cường đại đến mức nào, rất nhanh liền. Phát hiện địch nhân ẩn nút trong bóng tối. Không ngờ là một nguyên anh. Hậu kỳ vãn bối. Có chút kỳ quái a Một tu sĩ hậu kỳ sao có thể giấu được thần thức của. Phu thê à lặng lặng tới nơi này. song lúc này xà hạt tiên tử cũng. Không có tâm tình mà đi tìm hiểu, gia hỏa không biết phân biệt tốt xấu. Dám thương Linh Trùng. Không đem hắn đi triều hồn luyện phách thì sao? Có thể tiêu mối hận trong lòng. Trên mặt xà hạt tiên tử ló lên một tia tàn khốc, phất ngọc thủ một. Cái, một đạo hào quang lướt ra giữa không trung hóa thành một bộ khô. Lâu màu hồng phấn, nó há mồm nhai loạn một hồi. Trong hốc mắt lóe ra. Huyết quang quỷ dị lao về hướng địch nhân đang ẩm thân. Chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Hồng phấn khô lâu này đủ để cho hắn ăn đau. Khổ không nhỏ. Xa hạc tiên tử oán hận nghĩ thầm. Chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên. Một thiếu niên dung mạo bình thường. Hiện ra cách hơn trăm trượng Thiếu niên này ý thần ngưng tụ trái tay nắm một thanh đoạn kiếm. Nhắm. Khô lâu đáng sợ kia hung hăng chém ra một kiếm. Tức thời dường như có tiếng rồng ngâm dài truyền vào tay một đạo ngân. Sắc kiếm khí sáng chói cao vọt tới hơn trăm trượng thanh thế có thể. Nhín nát vạn quân chạm thẳng sang khô lâu. Bên ngoài kiếm quang có. Vô số phù văn to như cái đấu xoay tròn lập lòi. Tiếng xương gãy bạo. Liệt truyền vào tay. Không ngờ thân thể khô lâu đứt gãy tan ra như tuyết dưới ánh dương. Đạo kiếm khí chỉ ảm đạm một chút nhưng vẫn sáng chói vô cùng, mang. Theo lệ khí khiến người hãi hùng chạm tới đối phương. Ồ, tuy có chút ngạc nhiên nhưng xà hạt tiên tử là ly hợp kỳ lão quái vật. Phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ À, phất ngọc thủ một cái, một bảo vật là một cây quạt ba tiêu bay vút ra. à nắm chặt bảo vật cũng hung hăng quạt lên. hú tiếng gào rú thê lương truyền vào tai. mặt trên quạt ba tiêu vốn có. khắc vô số ruột đầu hung dữ. lúc này cả đám há mồm to như chậu máu. vô số âm khí đen như mực từ bên trong phụt ra. sau đó âm khí đan vào nhau, lập lòe hóa thành một ánh đao quang đen. kịp chém ra. Chỉ nghe một tiếng nổ khiến cả đại địa đều rung chuyển, kiếm khí cùng. đao quang hung hăng chém vào nhau giữa không trung, linh quang bắn ra. Tứ phía tạo nên dư vô số đảo hàn phong thổi ra rát mặt. Ngân quang, cùng hắc khí xoắn tiếp, nhất thời lâm vào thế rằng co. Trong mắt lâm hiên co lại, uy lực của quạt ba tiêu này khiến kẻ khác chừng mắt liếu lưới hiển nhiên không phải pháp bảo bình thường, chẳng lẽ là bảo vật phòng chế thông thiên linh bảo? Tay áo hắn phất, một cái thanh hỏa kiếm bay vút đi ra. Lâm Hiên phun một ngụm tinh khí, lên phía trên tiên kiếm lập tức nhen phong biến dài thoáng chốc đã dài tới cả trăm trượng, thế như thái sơn áp đỉnh lăng lệ bổ xuống phía trước đáng ghét. Trong lòng xà hạ tiên tử có chút kinh ngạc, nguyên anh hậu tu tiên. Giả sao có thần thông nhịp thiên như vậy? Cự kiếm kia của uy lực không tầm thường, à cũng không dám đón đỡ. Tấm, thân thành thuộc lập lòe linh quang, không ngờ biến mất tại chỗ. Phong độn thuật. Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt lộ vẻ cười khổ. Phong độn thuật so với thuẫn di còn thần diệu trên một phần. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Xin hỏi người là Lâm Sư Thúc. Lại nghe thanh âm cung kính của Tô Giáng Thuyên truyền vào tai, Tuy chưa gặp qua Lâm Hiên nhưng nàng đã nghe chuyện hắn cùng mộng như yên. Kết bẫy. Nàng vốn bị xà hạt tiên tử dùng bí thuật khóa lại. Nhưng vừa rồi ả bị. Lâm Hiên tạo áp lực. Tô Giáng Thuyên liền đem hết bản lãnh thi triển. Ra rốt cuộc đã thoát khốn. Không cần đa lễ, Nguyệt Nhi, nàng ở đây đối phó xà hạ tiên tử. Tình, thế gấp gáp, hai tu sĩ ly hợp kỳ này là song tu đạo lứa an hiểu vây. Công, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy tới cùng một chỗ. Với thực lực của Nguyệt Nhi hợp lực cùng tô giáng thiên chống lại xà. Hạ tiên tử, bảo vệ mình một lúc thì không vấn đề. Lời hắn còn chưa dứt thì bạch quang ló lên một thiếu nữ nhan sắc. Khuyên quốc khuyên thành đã hiện ra trước mắt. Tô giáng thuyên ngẩn ngơ trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không dám. Mở miệng. Mắt thấy toàn thân lâm hiên nổi thanh quang hướng về bên trái bay qua. Xa hạc tiên tử vừa sợ vừa giận. Gia hỏa này thật quá kiêu ngạo. Không. Xem ở ra gì. Muốn đi thì lưu mạng lại lời còn chưa dứt ngọc thủ hợp lại pháp lực mãnh liệt tụ lại thiên địa linh khí trung quanh lấy bàn tay ả làm trung tâm nương theo tiếng gào rú thi lương tụ thành vô số ruột đầu trước người mỗi ruột đầu có hốc mắt đỏ lòm được âm vụ đen kịt bao phủ tràn ra lệ khí đáng sợ đi dung nhan xinh đẹp của xà hạt tiên tử lói lên sát khí chỉ tay về Hướng Lâm Hiên đang phi đổn. Lập tức tất cả vượt đầu dữ tờn phát ra tiếng gào rú thê lương trong. Miệng loạn nhai hung dữ lao sang ngăn đường đối phương. Công kích của ly hợp kỳ lão quái vật uy lực phi phàm nhưng Lâm Hiên. Lại xem như không thấy. Hắn biết Nguyệt Nhi sẽ giúp mình ngăn địch. Quả nhiên tiểu nha đầu quát khẽ một tiếng nâng ngọc thủ lên từ trong. Lòng bàn tay xuất hiện một cây phiên kỳ. Nàng nhẹ nhàng quạt một cái bảo phiên nginh phong biến dài, rồi âm. Phong dưỡng khí đậm đặc bao trùm lấy thân hình yêu kiều của Nguyệt Nhi. Nhìn qua dưỡng dị tuyệt không kém xà hạt tiên tử. Đi! Tiểu nha đầu chỉ vào thú hồn phiên biến thành mây đen bắn ra hơn mười. Đạo phong nhận dài hơn trưởng tỏa ra hắc quang nhức mắt. Thanh âm có phần nặng nề truyền vào tay. Phong nhận tốc độ cực nhanh. Tại nửa đường đem rượu đầu ngăn lại. Mà Lâm Hiên thân hình lói lên. Đã thi triển cửu thiên vi bộ tới trước. Mặt Thanh Nguyên Thi Vương. Là trưởng phu của xà hạt tiên tử. Lão gia hỏa này tàn nhẫn áp độc nào. Có kém ai Thanh Nguyên Thi Vương vốn đang chơi trò mèo vườn chuột. Thấy Lâm Hiên bỗng nhiên tới gia nhập. Hắn thay đổi chủ ý tránh đêm, dài lắm mộng, gầm lên giận dữ thân hình lão quái vật quay tít một vòng, một cố thi. Khí khiến người buồn nôn từ trên người hắn thích phóng ra, huyễn hóa, thành hơn 10 con cự mãng to cỡ thùng nước, hung dữ của đánh qua lưu. Oanh, nếu một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả khác đối mặt với đại thần thông, di sơn đảo hải của ly hợp kỳ lão quái vật. Tám chín phần là không. Tránh được một kiếp. Nhưng phóng mắt thiên nhai hải các pháp lực thần thông của Lưu Oanh. Chỉ kém mỗi mộng như yên. Đối mặt với giám ma mãng trên mặt nàng hiện. Vẻ ngưng trọng phất một tay áo cái bảo vật là một cây dù bay vút ra. Nó quay tròn một hồi liên tiếp thả ra ba màn sáng khác nhau gồm màu. Hồng vàng lam. Ma mãng rất nhanh nhào tới, hung hăng phun ra thi họa, ba màn sáng. Nhanh chóng ảm đạm đi nhưng tạm thời còn chưa bị tông phá. Thoáng một, chút thân ảnh lâm hiên đắc hiện giữa hai người. Thấy thế trên mặt thi vương lói lên một tia lệ khí, do dự một lát rồi. Thu lại công kích, Lưu oanh thở phào cũng đem màn sáng hộ thân thu lại. Đệ tử tham kiến sư thúc đa tạ người xuất thủ tương trợ. Thiếu nữ. Sửa lại y phục thi lễ với lâm hiên nhưng ánh mắt có chút tò mò. Lưu oanh tự phụ thần thông pháp lực vượt xa cảnh giới nguyên anh hậu. Kỳ chẳng lẽ thiếu niên dung mạc tầm thường này còn mạnh hơn cả nàng. Không cần đa lễ. Lão quái vật này giao cho ta. Ngươi qua vây công xả Hạ tiên tử là được. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua trên người Lưu Oanh, bất động thanh sắc mở miệng. Vâng, xin sư thúc bảo trọng. Lưu Oanh nhẹ gật đầu, không nhiều lời liền xoay người bay về một bên. Khác, thanh nguyên thi vương chần chừ một chút, trong mắt lóe lên lệ quang, nhưng không suất thủ ngăn trở, bởi vì hắn đã nhìn ra phía trước có cường địch. Ánh mắt của hắn đào qua Lâm Hiên, vẻ mặt trở nên vẻ âm, trầm. Chỉ thấy Lâm Hiên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, Linh áp ủn ủn phát ra bao. Phủ lấy đối phương, tuy vẫn kém thanh nguyên thi vương một chút nhưng... Trinh lệ cực kỳ bé nhỏ khiến hắn nhìn không được nháy mi mắt một cái. Không tệ, không tệ trách, không được lệnh truy sát của vạn Phật Tông. Đối với ngươi không hiệu quả, thì ra pháp lực tiểu tử ngươi lại mạnh. Đến thế này. Nhưng nói thế nào, các hạ vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu tiên. Giả, ngươi cho rằng có thể đối đầu cùng bản vương chăng? Không thử thì sao biết? Lâm Hiên lạnh lùng nói, không biết sống chết. Thanh Nguyên Thi Vương giận dữ, ngươi đã muốn đến âm tào địa phủ, để bổn vương tiến ngươi một đoạn lời còn chưa dứt thanh âm răng rắc truyền vào tai, ngoài miệng thanh. Nguyên Thi Vương nói cứng nhưng hắn biết Thiếu niên trước mắt không dễ. Chơi, phải toàn lực ứng phó. Thân hình Thi Vương bỗng nhiên cao vài thước cùng làn da khô quắc lại. Hai mắt biến thành máu đỏ như máu đồng thời răng nanh sắc nhọn triệt. Da thi khí quanh thân càng trở nên nồng đặc như đọng lại thành giọt kẻ nào không may người phải chắc chắc là ngất đi. Tiên hạ thủ vi cường, lâm hiên sẽ không ngây ngốc chờ thi vương biến. thân song, tay áo phất một cái, cẩu thiên minh nguyệt hoàn bay vút ra, xoay quanh bay múa trước người lâm hiên nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết. ông ông, tiếng vù vù truyền vào trong tai, một cơn gió lúc màu trắng nhạt cực. Lớn mờ ảo nổi lên như muốn hút mọi vật vào trong thế như liền trời. Tiếp đất nhìn như chậm mà cực nhanh áp qua đối phương. Chút tài mọn. Thanh nguyên thi vương không thèm tránh né thân thể cương thi vốn là. Cường hoành vô cùng, dù là yêu tộc cùng cấp vẫn còn kém xa. Hắn hét lớn một tiếng, hai cánh tay khô quát trước người khẽ múa, lập. Tức vô số đảo trảo ảnh lục sắc nhọn hoát bay vút ra. Phúc phúc phúc mấy tiếng truyền vào tai, không ngờ trảo ảnh đã ngang. Ngạnh đẩy cơn lúc bay ra cả hai cuốn nguyên một tòa tiểu sơn thành đá. vụn tên gia hỏa thật mưu hãn. Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng thầm xè trừng, dối tay. Vỗ tại bên hông đem một tấm thuấn bài to cỡ bàn tay bay vút ra.